Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy qua phòng kế bên cửa phòng kế bên không khóa Cô đẩy ra Thấy trầm ám đưa lưng về phía cô dưới ánh mặt trời lộ ra một đường eo thon gầy Anh cởi áo len xuống léo áo sơ mi màu xám đậm Trong tủ quần áo ra thay Nghe thấy tiếng động Trầm án xoay người Ngước mắt nhìn lại Hai tay anh vẫn ung dung thông thả cả nút áo Trông chẳng có vẻ gì là giật mình Toàn thân vẫn yên đổ ra Ngước một lúc Mới chậm chậm đỏ mặt Vừa vàng đóng cửa lại trở về phòng bên Chờ mắm cong môi im lặng cười nhẹ Vân Yên Mặc đồ ngủ lông mềm mại Vùi mình vào trong chăn Tay cô rã lên mặt mình Vẫn nóng như lửa đốt Vân Yên ơi Vân Yên Mày bị cái gì vậy Làm ma Nhưng sao có thể hết lần này tới lần khác Lâm vào si mê con trai mình như thế chứ Hôm chi tối hôm qua Còn mơ một giấc mơ nhục nhã như vậy Chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy Là phải tìm người ta tính sổ Trầm mám là ai? Là một kẻ ngốc Cho dù anh có vẻ ngoài đẹp mắt Cho dù một ngày nào đó anh có thể khôi phục lại bình thường Nhưng vậy cũng không có nghĩa Là mày có thể nghĩ như thế Đã quên mất anh có thân phận gì hay sao? Một đại nhân vật phản diện Thủ đoạn siêu cấp biển thái đó Vân Yên thở dài một hơi Lại nghĩ tới hai người trong giấc mơ đêm qua Một người Là trầm ám bị trầm Minh dẫn người tới bắt đi Còn có một trầm ám khác ôm cô Hôn rồi lại hôn cô Xúc cảm ấm áp in trên mặt Trên trán cô Thậm chí cô còn nghe được tiếng anh hít thở nữa Tất cả đều chân thực muốn chết Nhưng cửa bị khóa Chìa khóa ở chỗ cô Sao chầm mám có thể vào đây được Huống chi anh ngốc Tâm tính cũng chỉ như đứa trẻ biết chuyện Bình thường cười chỉ thân mật nhất với cô Giới hạn trong ôm ung cọ cọ Cho tới bây giờ chưa từng hôn cô Vân nhiên che mặt Sau trong nội tâm bỗng nhiên Do lên một cảm giác đổi lỗi Cô nghĩ cô phải giữ chút khoảng cách với trầm ám tiếp tục như vậy nữa chờ khi trầm ám quay lại nói không chừng cô không muốn bỏ được để rời khỏi anh két đột nhiên cửa bị đẩy ra vân nhiên nhìn sang áo sơ mi trầm ám tán loạn mấy nút áo cài lộn xộn cứ như vậy đi tới cô chưa mắt nhìn xoay đầu lại Trầm ám hơi dừng chân đi vòng qua ngồi xuống cho phạm vi tầm mắt của cô mới vừa rồi vẫn cài được sao bây giờ lại không làm được chớ Vân Yên biết Đây là anh đang làm nỗ với cô Nếu là trước kia Cô sẽ giúp anh cài áo lại Bây giờ thì không được Cô vừa quyết định giữ một khoảng cách với anh Vì vậy không để ý tới anh Chờ mắm dụ mắt yên lặng một lát Che miệng ho khan Vân Yên Cô nâng cánh tay lên Nếu cầu áo anh để anh cúi người xuống Đồng tắc thổ bào cười từ nút áo bị loạn ra Cài từng cái từng cái về chỗ cũ Đâu rồi Cài nút áo xong Cô để anh sang một bên Mau đi uống thuốc đi Chờ mám không đi mà lại gần cô Cô đang muốn tránh Thì đột nhiên điện thoại vang lên Anh nghe thấy tiếng chuông nên lấy tới cho cô Là chua Mạn chi gọi đến Vân yên ấn nghe Chua Mạn chi mỏi nói, đói Đạo diễn cho em ngày nghỉ Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi Vân yên yên lặng mấy giây Dạ chu Mạn chi hiếm khi ăn uổi cô Đừng nghĩ quá nhiều Sẽ không có chuyện gì đâu Vân Yên trả lời một tiếng, hai người còn nói mấy câu rồi còn điện thoại đi. Không cần nghĩ cũng biết, đột nhiên đạo diễn cho cô nghĩ chắc chắn, có liên quan đến chuyện hôm qua cô đánh Trần Minh. Vân Yên thở dài, trong lòng hơi phiền não. Cô rất thích nhân vật thiết tư này, vì nhân vật này mà đã tập luyện không ít, không dứng mất đi như vậy, thật không cam lòng. Nhưng cô không hề hối hận, đi đánh Trần Minh. Nói đến hối hận, phải là hối hận, lần đầu tiên trong lòng vẫn có điều cố kỵ nên ra tay chơi đủ ác. Thiên hắn bây giờ vẫn còn dám tới trước chọc cô. Sau gái có một bàn tay bào lấy, chàm mám so so trên gái cô. Vân Yên gặp cánh tay anh qua một bên, liếc mắt. Uống thuốc cảm của anh đi. Tay chàm mám chống không, cao mày. Dư quang của Vân Yên liếc anh một cái, thấy anh có vẻ không vui lắm, miếng cớ nâng tay lên vô vỗ đầu ảnh một cái. Ngoan! Ưu tư tiêu cực của Vân Yên tới cũng nhanh, mà đi còn nhanh hơn. Rất nhanh, cô đã vứt chuyển cổ đoàn làm phim sang một bên Chuẩn bị đồ ăn sáng Vào phòng bếp, con cá giết mùa tối qua Vẫn ương ngại sống sót Vân nhìn thay nước sạch cho nó Mở tủ lạnh ra, tìm thứ khác ăn Em bị vòng lại Trâm mám lại sắp đến Gần đây anh rất thích ôm cô như vậy Tì cắm lên vai cô, dính người cực Uống thuốc rồi Đây là câu khét ngợi Một tay Vân Yên cầm bánh mì nướng Một tay khác dơ lên vô vỗ chắn quanh một cái Quan lo lấy lệ nói ngoan quá sau đó đẩy hai cái tay ngang không ra xem phim màn hình đi tôi phải làm được nghệ chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net